Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó... nó... nó đi rồi hả bố? Thằng Ninh ấp úng mãi mới bật ra được một câu. Ánh mắt thì vẫn cứ láo liên nhìn tứ phía. Còn để chắc chắn, gã còn vòng ánh mắt qua háng để xem thực sự rằng... Bố nó đã đuổi được cái vong kia đi hay chưa? Ôi giời ơi! Mày thấy bố siêu không? Nó chạy mất mật rồi đấy. Lão toàn béo được nước thì đã vinh váo lên hẳn. Đoạn, lão lại quệt quệt đi cái thứ bùn đất ở trên mặt mạc kêu. Tiền sư bố mày, ăn mặt ít thôi. Mà hãy khai thế này đéo ai một triệu được chứ? Nghe bố nói như vậy, thì thằng Ninh lại cười lên hề hề. Thì khai như thế, thì bà nó mới sợ chứ bố. Bố chả biết gì cả ấy là nhờ con đấy nhá. Con mà không bình tĩnh thì chắc giờ này bố con mình cũng đã bị làm thịt cả. Bố nhỉ? Phải, anh thì tài giỏi lắm rồi. Thế giờ có vậy hay không, hay là đích ở luôn đây. Nói đến thế thì thằng Đinh cũng chẳng có dám ho hề, hai bố con lại men theo cách con đường cũ mà về thẳng nhà. Lúc bấy giờ thì mụ vợ của Lão Toàn cũng đã dậy mà bắc nước chuẩn bị thịt lợn, đang lẩm bẩm rằng tại sao hai bố con lại về muộn như thế thì liền nghe thấy tiếng í ới ở bên ngoài ngõ, nhìn vọng ra thì thấy hai kẻ đăm mặt mày trắng bảnh bạch, bà lo lắm, vội vớ đại lấy cái áo phao dày cộp mà chạy ra ngoài ngõ, vội vàng chùm cho đứa con mà hỏi: "Thế hai bố con ông sang tận Trung Quốc để hầy xảo chứ, sao mà về muộn thế? Chết chữa, sao người mày lạnh toát như thế này hả con?" Khẳng Ninh thì không kịp đáp, cái mũi khai đến tịt mũi khiến cho nó phải chạy vội vào trong nhà mà thay gấp cái quần áo mới. Lão toàn béo cũng chẳng kém phần, cũng đi vào bên trong bếp, múc đại một gáo nước trong cái nồi to tướng mà rửa mặt. Nước vừa tới đợt nóng già, làm cho lão có một chút nóng rát. Ấy thế nhưng có khi vì thế nên lão mới tỉnh táo hơn được phần nào. "Thì tôi hỏi ông, mà sao bố con ông cứ cầm như hến vậy chứ?" "Im mẹ mồm đi, vừa gặp ma sợ vãi cả đái ra đây này." Bồn bà mọc da non hay sao? Mà nói lắm thế cơ chứ. Lão Toàn khẽ nạt, lại tiếp tục vụt mặt vào cái gáo nước nóng. Thì em lo cho mình, thì em mới hỏi như vậy. Mà, mà mình gặp ma thật đấy à? Lão Toàn béo vội ngẩn mặt lên mà quắc mắt, nói như quát vào mặt của bụi vợ. Có lẽ cái nỗi sợ bàn nãy, đến bây giờ đã lại hóa thành cái nỗi ưu ớt. Ờ, hay cái bà này, dễ tự đùa với bà đấy à? tôi mà không nhanh trí thì dễ khi đến giờ này chả còn ngồi đây mà nói chuyện với bà được đâu. Này, ông quát ai đấy chứ? Hả? Học đâu ra cái thói ấy vậy? Mụ vợ gã đứng phắt dậy mà chống nạnh. Cái điều này đã làm cho gã toàn như sợ tụt cả vòi vào. Vội vội vàng vàng ôm gáo nước mà lùi ra một chút, nhìn cái cơ thể phì nhiêu của mụ, dễ để mụ vả cho một cái thì có mà ngất từ giờ cho đến tận Tết sang năm mất. Ờ, thì tôi nói cho bà biết như vậy, chứ học ở đâu mà học ông kia liệu cái thần hồn đấy. Thì thì từ ngày lấy bà đến giờ, còn còn thần hồn nữa đâu để mà liệu chứ. Hai vợ chồng cứ thế mà trí chóe, phải đến độ răm phút sau thì mới ngừng được. Đến lúc này thì lão chồng nên nhớ ra chuyện gì đó lại hỏi. Tôi nhớ là hôm qua dặn bà rằng là hôm nay nghỉ làm hàng mà lại, bà quên hay sao chứ? Còn mỗi một đôi lận, một con thì để đến Tết, còn một con thì đợi khi nào xây nhà xong thì mới ngả ra con gì. Sao bà lại quên nhanh thế? Bà vợ nghe thấy thế thì mới ả lên, "Ôi thôi chết, em quên mất. Tại quen rực nên cứ thẳng xuống bếp mà đặt nước." Lại nói, "Ở thế thế hôm nay mát rồi, thầy nó vào buồng em nhờ tí." Lão toàn béo thấy cái điệu bộ của mụ vợ thì hiểu ngay vội xua xua tay. "Ừm, thôi, tôi xin bà, mệt lắm rồi. Đi, em nhờ tí thôi, xong ngay ấy mà." Mụ vợ không thôi, kẹp chặt cổ của gã mà ép cả hai cái bầu ngực ngồn ngột như muốn ép chết lão ngục thở. "Đi, đẻ nốt đứa này thôi, rồi em cho thầy nó nghỉ." Xem ra lão toàn béo hoảng lắm, bị mụ vợ nhấc bổng vào bên trong buồng, miệng thì vẫn cứ ý ơi như là con lợn bị chọc tiết vậy phải mất một hồi vùng vằng thì mới đành chịu trận. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net